Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 10 của cuốn sách 50 sắc thái tập 2 đen. Max sẽ quay lại sớm thôi, anh thì thầm. Hừm, mắt tôi mở bừng ra long lanh chạm vào cái nhìn xám nhạt của anh. Chúa ơi, đôi mắt anh có màu thật kỳ lạ, nhất là ở đây, ngoài biển này phản chiếu ánh sáng nhảy múa trên mặt nước qua những ô cửa sổ nhỏ trong cabin. Chừng nào anh còn thích nằm đây với em trọn cả chiều, anh ta sẽ cầm một chiếc xuồng trong tay, quý ngài xuống, Christian âu yếm hôn tôi. Anna, lúc này trông em thật quá xinh đẹp, tất cả đều lượn rộn và gợi cảm khiến cho anh muốn em hơn. Anh mỉm cười và đứng dậy, tôi nằm sấp người ngắm cảnh. Anh không quá tệ đâu, thuyền trưởng ạ. Tôi che miệng đầy thán phục, còn anh thì cười rạng rỡ. Tôi nhìn anh đi về phía cabin lúc anh mặc quần áo. Người đàn ông này đã khiến tình yêu ngọt ngào này đến với tôi lần nữa, phải khó khăn lắm tôi mới tin được vào vận may của mình, tôi không thể tin được rằng anh là của tôi, anh ngồi xuống cạnh tôi để đi dạy. "Thuyền trưởng hả?" Anh lạnh nhạt nói. "Được, tôi làm chủ chiếc tàu này." Tôi nghiêng đầu sang một bên. "Anh làm chủ trái tim em, ngài Greya ạ, và cả cơ thể tôi và linh hồn tôi nữa." Anh lắc đầu đầy hoài nghi và quỳ xuống hôn tôi. Anh sẽ ở trên băng tàu, nếu em cần thì có vòi hoa sen trong phòng tắm nhá. Em có cần gì nữa không? Đồ uống chẳng hạn. Anh hỏi để quan tâm và tất cả những gì tôi có thể làm là cười với anh. Đây vẫn là người đàn ông đó chứ? Vẫn là anh 50 đó phải không? Cái gì thế? Anh nói phản ứng lại nụ cười ngớ ngẩn của tôi. Anh, có vấn đề gì với anh? Anh là ai và anh đã làm gì với Christian? Anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, Đôi môi anh dúm lại với nụ cười buồn bã. Anh ta chẳng xa đây đâu, em yêu." Anh dịu dàng nói và trong giọng nói của anh thoáng chút sầu muộn khiến tôi ngay lập tức hối tiếc vì đã đặt ra câu hỏi, nhưng anh xua nó đi. "Em sẽ thấy anh ta sớm thôi." Anh cười với tôi đầy tự mãn, nhất là nếu em không chịu dậy, anh vươn tay vỗ mạnh vào mông khiến tôi vừa kêu thét lên vừa cười to. Anh làm em lo lắng. Anh ư? Bây giờ sao?" Trán Christian cau lại. "Em đã phát ra vài tín hiệu lẫn lộn Anastasia, một người đàn ông phải có bổn phận theo đuổi thế nào đây? Anh quỳ xuống và lại hôn tôi. Để sau nhé, em yêu." Anh nói thêm và với một nụ cười rạng rỡ, anh đứng dậy, bỏ mặc tôi với những suy nghĩ vụn vặt của mình. Khi tôi xuất hiện trên bờ tàu, Max đang lên tàu, nhưng anh ta biến mất. lên bằng trên, khi tôi mở cánh cửa cabin lớn ra, Christian đang nghe chiếc điện thoại BlackBerry, nói với ai nhỉ? Tôi tự hỏi, anh đi lại và kéo tôi lại gần, hôn lên tóc tôi. "Kín tốt đấy." "Tốt." "Ừ, thật sao? Ngọn lửa bắt đầu lên ban công." "Tôi hiểu." "Ừ, tối nay." Anh bấm nút kết thúc và tiếng động cơ nổi giòn làm tôi giật mình. "Max hẳn đang ở buồng máy bên trên. Đến lúc quay về rồi." Christian nói. Hôn tôi lần nữa lúc anh buộc cho tôi chiếc áo phao. Mặt trời xuống thấp trên bầu trời phía sau, khi chúng tôi trên đường quay trở lại đến tàu, tôi tắm mình trong buổi chiều tuyệt đẹp dưới sự chỉ dẫn cẩn thận và kiên trì của Christian. Giờ đây tôi đã xếp gọn được cánh buồm chính, một cánh buồm đằng mũi và là một cánh buồm của con thuyền đua, cũng như học cách buộc một nút kép, một nút buộc và nút cẳng cừu. Đôi môi anh cong lên trong suốt bài học Em sẽ trói anh lại vào một hôm nào đó. Tôi lầm bầm gắt cầm, đôi môi anh cong lên với vẻ hài hước. Trước hết, cô sẽ phải bắt được tôi đã, cô Stylia. Những lời của anh khiến tôi nhớ đến lần anh đuổi tôi khắp căn hộ, phấn khích và rồi đến kết cục đáng sợ sau đó. Tôi co mày và dùng mình, sau đó tôi đã bỏ mặt anh. Liệu bây giờ tôi có bỏ anh lần nữa khi anh đã thú nhận rằng anh yêu tôi? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xám rất sáng của anh, tôi có bao giờ bỏ anh được nữa không? Cho dù anh làm gì với tôi đi nữa, tôi có thể phản bội anh như thế được không? Không, tôi nghĩ mình không thể. Anh đã cho tôi một chuyến đi còn hơn cả tuyệt vời trên chiếc thuyền đẹp đẽ này, giải thích tất cả những thiết kế và kỹ thuật tiên tiến và vật liệu chất lượng cao được sử dụng để chế tạo ra nó. Tôi nhớ cuộc phỏng vấn khi lần đầu tiên tôi gặp anh, Khi đó, tôi đã nhận ra niềm đam mê của anh với những con tàu, tôi nghĩ tình yêu của anh chỉ dành cho những con tàu chuyên chở xuyên đại dương mà công ty anh đóng, chứ không phải cũng dành cho cả những con tàu thuyền mượt mà, siêu gợi cảm nữa. Các bạn nghe chuyện tại trên audio trong EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và tất nhiên, anh đã yêu tôi thật thong thả, ngọt ngào, tôi lắc đầu, nhớ lại thân hình tôi ồn mình và ham muốn dưới bàn tay thuần thục của anh. Anh là một người tình khác thường, tôi chắc thế, dù rằng tất nhiên tôi chẳng có mốc so sánh nào cả, nhưng kết sẽ kỳ lể nhiều hơn nếu giống như vậy, cô ấy không giống như người có thể giữ bí mật các chi tiết thế này, nhưng chuyện này bao lâu là đủ với anh, tôi chẳng hề biết được, và ý nghĩ này thật làm cho người ta mất hết tinh thần. Giờ thì anh đang ngồi, còn tôi đứng trong vòng tay an toàn của anh hàng giờ liền, trong sự im lặng thông hiểu và dễ chịu khi The Grace lướt tới xích hồ ngày một gần hơn. Tôi cầm lái, còn Christian thỉnh thoảng lại khuyên nhủ tôi điều chỉnh cho hợp lý. Đó là một bài thơ về con thuyền buồm xưa như trái đất, anh thì thầm bên tay tôi. Nghe như một áng thơ ấy, tôi cảm thấy anh đang cười toe. Đúng thế, Antony de Saint-Exupéry. Ồ, em thích hoàng tự bé lắm. Anh cũng thế. Đã gần tối khi Christian, tay vẫn đặt trên tay tôi, hướng thuyền chúng tôi vào bến tàu. Những ánh đèn nhấp nháy từ những con thuyền phản chiếu trên mặt nước tối om, nhưng trời vẫn còn sáng. Một buổi tối rực rỡ và thơm dịu, khốp dạo đầu cho một hoàng hôn kỷ vĩ chắc chắn sẽ tới. Một đám đông đang túm tụm bên bờ biển, lúc Christian chậm rãi quay thuyền xoay tròn trong một không gian khá đẹp, anh làm việc đó dễ dàng và lùi thật ngọt vào đúng chỗ tàu đậu lúc trước khi chúng tôi đã rời đi, mắc ngày xung mến và cột chiếc The Grace vào cập thật chắc chắn. Sẽ còn quay lại nữa, Christian nói khẽ. Cảm ơn anh, tôi bẽn lẽn thì thầm, thật là một buổi chiều tuyệt vời. Christian cười toe toét. Anh cũng nghĩ vậy, có lẽ chúng ta có thể ghi tên em vào lớp học thuyền buồm, vậy là chúng ta có thể đi ra ngoài vài ngày một lần, chỉ có hai chúng ta thôi. Em thích lắm, chúng ta có thể làm đi làm lại lễ rửa tội cho phòng ngủ. Anh quấn người về phía trước và hôn vào sau tai tôi. Ừm, uhm, anh mong đợi điều đó đây Anastasia, anh thì thầm, khiến cho từng sợi lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng lên vì được chăm sóc. Sao anh làm được như vậy nhỉ? Nào, căn hộ đã an toàn rồi, chúng ta có thể quay lại. Thế còn đồ đạc của chúng ta ở khách sạn thì sao? Tyler đã thu xếp rồi. Ồ, khi nào vậy? Sớm ngày hôm nay, sau khi anh ta cùng với cả đội giả soát trước The Grace, Christian trả lời luôn cả câu hỏi, tôi chưa thốt ra. Người đàn ông khốn khổ đó có bao giờ ngủ không vậy? Có chứ. Christian nhớn mẻ lên nhìn tôi, lung túng. anh ta chỉ làm công việc của mình thôi mà, Anastasia, thứ mà anh ta rất giỏi, Jason là một phát hiện thật sự. Jason? Jason Taylor. Tôi nghĩ Taylor là họ của anh ta. Jason hợp với anh ấy, rắn rỏi, đáng tin cậy, điều đó khiến tôi mỉm cười. Em thích Taylor đấy, Christian nói, nhìn tôi xét đoán. Em cho là như vậy. Câu hỏi của anh đã lật tẩy tôi, anh cau mày. Em không bị Taylor hớp dẫn đâu, nếu đó là lý do anh đang cau mày, thôi ngay đi. Christian gần như là đang bĩu môi hừ dỗi. Chà, thỉnh thoảng anh như một đứa trẻ vậy. Em nghĩ Taylor chăm sóc anh rất tốt, đó là lý do tại sao em thích anh ấy, ngoài ra còn có vẻ tử tế, đáng tin cậy và trung thành nữa, anh ta khiến em yêu quý Taylor như bậc cha chú ấy. Bậc cha chú á? Vâng, được rồi, bậc cha chú Christian đang kiểm tra cả từ ngữ, lẫn ý nghĩa của nó nữa. Tôi cười lớn. "Ôi Christian, người lớn lên nào chúa ơi." Miệng anh há ra, ngạc nhiên vì tiếng cười của tôi, nhưng rồi anh cau mày, như thể cân nhắc câu nói của tôi. "Anh đang cố gắng đây." Cuối cùng anh cũng nói. "Đó mới là anh, đúng là anh." Tôi nhẹ nhàng trả lời, nhưng lại trợn mắt lên với anh. Những ký ức nào em gợi lên Khi trợn mắt lên với anh thế Anastasia Anh cười tuet tuet Tôi cười tự mãn À nếu anh cư xử cho phải phép Có thể chúng ta sẽ nhớ lại Những ký ức đó đấy Miệng anh chống chín đầy hài hước Cư xử phải phép à Anh nhớ mày Thật ra thì cô Stille Điều gì khiến cô nghĩ tôi muốn nhớ lại chúng chứ Chắc hẳn là cái cách mắt ngày sáng lên Như đêm Noel Khiến tôi đã nói vậy đấy Em biết sợ về anh rất nhiều rồi đấy. Anh nói cộc lốc, em muốn biết về anh hơn nữa. Anh mỉm cười dịu dàng, anh cũng thế, Anastasia.